Chương 1151, Linh Nhi, hai vừa nhìn thấy hào quang trên người y, mấy sư huynh đệ giữ Khánh Lập tức nhớ tới hào quang bao phủ trên người đại thánh nữ và nhiếp nhật phục, trong nháy mắt liền. Ý tước được đây lại là một cao thủ cảnh giới chân tiên. Nói cách khác, kẻ tới là một tiên nhân chân chính. Có lẽ đây cũng là thủ sơn thú của tia phủ này, y hẳn chính là chi linh đại thánh kia. Mấy sư huynh đệ tức thì thầm cảm thấy không xong. Có bán tiên dã tiên ở đây cũng không đủ nhìn a, Nam Trúc nhỏ giọng thì thầm với Dữu Khánh ở bên cạnh, tại sao ta có cảm giác kẻ bên trên đó đang nhìn chằm chằm vào ta, ánh mắt nhìn ta dương. Như không có ý tốt a, Dữu Khánh thúc khuỷu tay cho gã một cái, ra hiệu cho gã đừng có nói nhảm, bây giờ là lúc nào rồi mà vẫn còn lải nhải rông dài. Một hai ba bốn năm. Mười ba, tiên nhân, trên không trùng trợt, rũi ngó tay lần lượt đếm hết mọi người ở đây, sau đó cười nói, đều đã đến đông đủ rồi, rất tốt. Đỡ cho ta khỏi phải đi tìm từng người một, ngay khi y vừa cất giọng nói ra, ba người hướng lan huyên, dữ khánh và ướng chân đều chấn động, đều đã nhận ra được đây là giọng nói của vệt. Bạch quang bỏ chạy khi ở dưới lòng đất. Sắc mặt nam Trúc thoáng chốc liền trắng bệch, trên trán bắt đầu rịn mồ hôi lạnh, gã nhớ tới cảnh mình nhiều lần đánh đập lão yêu bà đó, lại nghĩ đến lời nói hung dữ của đối phương trước lúc rời đi, gã biết lần này e rằng mình khó tránh được tai kiếp, cũng không biết có thể được ra đi nhẹ nhàng hay không. Dưu Khánh cũng nhận ra rằng lời nam Trúc nói vừa rồi không phải là nói nhảm. Mà là vị tiên nhân đó, thật sự để mắt đếm năm béo, xem ra 89 phần 10 là muốn thực hiện lời hung dữ lúc trước, lòng hắn cũng lạnh theo. Hơn nữa, đám người ô ô thì nhao chóng nhìn quanh hiện trường một lượt, phát hiện thấy tổng cộng có 14 người, không hiểu sao kẻ bên trên lại đếm thành 13, thuốc giải đến rồi, thuốc. Giải đến, thuốc giải đến rồi. Trí Bích Dao giống như bị điên, lẩm bẩm không ngừng. nhưng tựa như vẫn còn một chút lý trí, không dám xông tới một mình, thỉnh thoảng nhìn sang hai bên, dương Như đang cầu xin mọi người cùng đỡ, tiên nhân ở trên không trung cũng nhìn thấy được bộ dạng đặc biệt của Tri Bích Dao, nhịn không được nở nụ cười chế giễu, vị trí bao chủ kia, tắm rửa. Nước chiều của phệ linh tộc có thoải mái không? Thuốc giải. Tri Bích Dao gào lên, dường như bị hai chữ nước tiểu Nó kích động, cô ta phản ứng lại giống như kẻ điên, không nhịn được nữa chứ. Tiếp bay ra, xông thẳng tới Chi Linh Đại Thánh Teren không trung, "Đừng, quay lại đi." Dữu Khánh đột nhiên khan khan gọi to, hắn từng tận mắt chứng kiến thực lực tiên nhân, biết rõ kinh khủng cỡ nào, "Nào, tại trong tay người ta, cảnh giới cao huyền chỉ giống như con kiến." Bất kể lúc trước Trí Bích Dao nói muốn bảo vệ bọn hắn là xuất phát từ mục đích gì, dù sao cũng từng có thực hiện qua. Cho nên hắn vẫn nhịn không được cất lên tiếng gọi lại này, có mấy người thoáng quay nhìn hắn, có cả Hướng Lan Huyên ở trong đó, có vẻ không biết vì sao hắn lại khẩn trương như thế, đương nhiên. Trong mắt Hướng Lan Huyên còn lóe lên một nét nghi ngờ khá lạ. Nang Hoài Nghi không biết có phải Dữu Khánh đã sớm nhìn trúng sắc đẹp của chi bích dao hay không, kết quả giống như Dữu Khánh. Suy nghĩ, hồng quang bao phủ quanh thân thể trai linh đại thánh đột nhiên vụt sáng lên, trực tiếp phóng vọt tới chi bích đao trông bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ, ánh sáng không đều tựa lưới dao vô cùng sắc bén, trong nháy mắt liền cắt nát ra một đám huyết vụ trong không trung. Chỉ có một vài mảnh vụn lẻ tẻ rơi xuống, bụp. Một âm thanh bùng nổ không lớn lắm vang lên, một cao thủ cảnh giới cao huyền cứ như vậy phân thân toái cốt biến mất, một đám người cơ hồ đều há hốc mồm kinh hãi, sắc mặt biến thành kinh. Khùng, như vậy làm sao còn có thể kháng cự? Xem ra khó tránh được tai kiếp rồi, phu, Dữu Khánh thở dài ra một hơi, bờ vai hơi rũ xuống. Chỉ còn một mình duy nhất, Dạ Tiên là vẫn bình tĩnh như thường, nhìn thấy tập mắt cảnh tượng phân. Thân toái cốt đó, ông ta nhàn nhạt nói, cho dù cô ta sống sót được, cô ta cũng không thể bình thường như trước, có khả năng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Chết đi chưa chắc đã là một chuyện xấu, Chi Linh đại thánh khu tay áo quét tan huyết vụ trước mắt, nhìn chằm chằm phía dưới, giễu cợt nói: Chư yêu chi cảnh đã lâu không có khách nhân. Tới chơi, người tới là khách, ta cũng không thể làm quá cùng đường, ta sẽ cho các ngươi một con đường sống, chỉ cần ai có thể GTCS T bất kỳ một người nào khác trong các ngươi là có thể giữ. Mạng sống, một mạng đổi một mạng, rõ ràng là đang lấy mạng người ra làm trò đùa giỡn, nhưng điều đó cũng đủ để khiến cho mọi người trở nên cảnh giác với người bên cạnh, lo lắng sẽ có người sẵn sàng ra tay, một làn sóng ngờ vực lẫn nhau bắt đầu tràn ngập trong mọi người, vô số phệ linh hào lơ lửng với cánh xung quanh cũng đang chờ đợi giữa trời, hiển nhiên là đang chờ đợi. Mệnh lệnh tấn công, Linh Nhi, Dã Tiên với mái tóc dài tung bay phất phới đột nhiên lên tiếng, tiếng gọi nhẹ nhẹ nhưng lại lan truyền rất rõ ràng tới tai tất cả mọi người tại hiện trường, chi Linh đại thánh trong không trung rõ ràng thân thể khẽ run lên, ánh mắt lập tức dán chặt vào Dạ Tiên, môi mấp máy rất lâu nhưng không phát ra được tiếng nào, chuyện gì vậy chứ? Vị đại tộc trưởng này đang gọi Chi Linh đại thánh là Linh Nhi sao? Mọi người lập tức phát hiện thấy dị thường này, bọn họ quan sát ký biến cố đột ngột xảy ra này, ánh mắt lóe lên nhanh. Tróng Phượng Tàng Sơn đã nhận ra được điều gì đó. Một lát sau, Chi Linh Đại Thánh mới bộc lộ ra vẻ mặt bạo ngược, hỏi: "Ngươi là ai?" Giả Tiên hỏi ngược lại, nhục thân được phong ấn tại trong. "Địa Diễm Bảo, mất đâu rồi? Ta đã tìm rất lâu nhưng không tìm được." "Nhục thân." Chi Linh Đại Thánh chợt ngẩng mặt lên trời cười to điên cuồng, cười xong thì chỉ vào ông ta, nói: "Sau khi cảm giác được cổng tiên phù" lại mở ra lần nữa, ta đã đoán được là ngươi trở về. Quả nhiên, quả nhiên là ngươi trở về rồi. Nhục thân ư? Ngươi cũng nhìn thấy rồi đó, ta đã đăng tiên, đã có thực lực phá vỡ phong ấn của ngươi, chân thân của ngươi đã bị ta phá vỡ phong ấn. Trôn vui trông địa diễm hỏa đã sớm tan thành tro bụi từ lâu rồi, cái quái gì vậy? Mọi người đều không biết mình đã nghe được điều gì. vừa ngơ không hiểu, vừa có cảm giác đã hiểu được, trong ánh mắt nhìn về phía Dạ Tiên tràn đầy kinh ngạc, không biết đó là chuyện gì, trên khuôn mặt Dạ Tiên cuối cùng xuất hiện chút giận dữ, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn một chút, ngươi muốn làm gì, ta muốn làm gì? Chi Linh đại thánh cười ha ha, lắc đầu cười một lúc lâu. Sau, y mờ vô hạn cảm khái nói: Ngươi nên hỏi xem chính bản thân ngươi đang làm gì. Thượng tiên hạ lệnh cho ngươi trông coi nơi này, ngươi lại tự tiện đi ra ngoài, nói cái gì mà ra ngoài nhìn xem? Kết quả một lần đi mấy nghìn năm, ngươi nhìn xem đi, nếu như không phải có ta. Trấn thủ, nơi này từ lâu đã bị tiêu hoành hành, là ta đang tận trung làm tròn bổn phận thay ngươi. Đợi thượng tiên trở về, ngươi ắt bị trừng phạt nghiêm khắc. Còn ta, có công không có lỗi, những lời nói này rơi vào trong tai mọi người, giống như từng loạt sấm sét, khiến mọi người chấn động. Không nhẻ, Dã Tiên đảo mắt nhìn vô số phệ linh hào ở xung quanh, hỏi y, đây chẳng lẽ không phải là chữ yêu hoành hành sao? Chi Linh đại thánh ở trong không trung đột nhiên hung dữ chỉ vào. Ông ta gầm lên, dao ra cách mở ra tiên môn, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi không chết. Ngươi muốn ra ngoài." Dã Tiên hỏi xong, khẽ lắc đầu, "Ta trái lại muốn nhìn xem ngươi không buông tha cho ta như thế nào." "Ta như thế nào?" Chi Linh Đại Thánh cả giận nói, "Tu vi không có chân thân, chỉ với chút đạo hạnh lúc này của ngươi, cũng xứng rêu giao sao?" "Ta khuyên ngươi không nên rượu mời không uống lại uống rượu phạt." Dứt lời, một khí thế ngập trời cuồn cuộn tràn ra từ trên thân y, giống như thiêu uy giáng xuống. Những người phía dưới bị đè, ép vừa khó thể thở nổi, đều lộ ra vẻ kinh hãi, hầu hết đều là lần đầu tiên nhìn thấy khí tức kinh khủng như vậy, đa số vệ linh hào với cánh ở xung quanh đều giống như bị định thân thuật làm cho cố định lại, toàn bộ con sứa lửa đều lơ lửng bất động giữa trời, những dị tượng này vừa mới xuất hiện rồi ngay sau đó lại đột nhiên giống nhào giác bị đâm thủng, vệ linh hào ở xung Quanh khôi phục lại tình trạng vấy cánh, sứa lửa, lại bập bùng bốc cháy, đám người đang khó thở cũng trong nháy mắt như chút được gánh nặng, đã có thể hít thở bình thường, xuyên phá những ảo. Giác này những tia sáng kỳ dị lấp lué trong không chung, theo sát sau đó là những âm thanh thầm thì vang vọng trong thiên địa, úm um ma ni bá mễ hồng, úm um ma ni bá mễ hồng, úm um ma ni bá mễ hồng, mọi người ngẩn đầu nhìn lại. Đột nhiên phát hiện thấy đại tộc trưởng Giả Tiêu Vốn ở bên cạnh đã không thấy đâu nữa rồi, ông ta đột nhiên giống như thuần đích xuất hiện tại không trung. Mái tóc dài bay phần phật sau lưng ông ta, sau gáy thỉnh thoảng có tia sáng bạch lục hoàng lam hồng hắc lấp lóe lên, mà tiếng thầm thì vang vọng trong thiên địa hiển nhiên phát ra từ bờ môi. Mắt máy của ông ta Mỗi khi có một chữ nhà ra liền có tia sáng tương ứng lóe lên sau đầu, sáu chữ không ngừng được lặp đi lặp lại, sáu màu ánh sáng cũng liên tục lấp lóe lên sau lưng ông. "Ta, mọi người trên mặt đất giống như đang nhìn thấy một phép lạ, khó thể tin được đại tộc trưởng Đại Hoang Nguyên còn có thần thông như vậy." Phệ Linh Hào vẫy cánh, ở xung quanh đột nhiên đều tựa như giều đất dày, không có một con nào may mắn tránh thoát. Tất cả đều rơi xuống đất, thoáng chốc liền nện tung lên một đám bụi mù trên mặt đất. Đám Phệ Linh Hào dường như rất đau đớn, dồn dập giấy rựa đứng lên, cố gắng vẫy cánh chạy trốn, bay loạn xạ. Chi Linh Đại Thánh vừa mới còn rất kiêu ngạo hung hăng đột nhiên hai tay ôm đầu, rơi xuống quỳ trên mặt đất, bộ dạng vô cùng đau khổ, "Các ngươi bị gì vậy?" hướng chân đột nhiên phát hiện thấy phản ứng của Dụ Khánh. Nam Trúc và Mộc Ngạo Thiết không ổn, bọn hắn đều lảo đảo. Như sắp ngã xuống, gã Tà khặc cấp rất thủ đỡ lại, ba người Dữu Khanh cũng không biết mình bị gì, nói chung, khi âm thanh rèm mi đó vừa phát ra, bọn hắn liền giống như bị sét đánh, và tựa như bị một cây gậy nặng nề gõ lên đầu, trái tim đập thình thịch rất nhanh, hơi thở mong manh, trong đầu vang ong ong, gần như không nhìn thấy gì ở trước mắt. chỉ có những bóng sáng trắng đen đan xen, sắc mặt trắng bệch, đứng không vững, cũng không động đậy được, người giống như đang mê man bên bờ cái chết, hướng Lan Huyên nhận thấy được bất thường đó, tiến tới đánh thức ba người nhưng không được, nàng lập tức thi pháp điều tra, phát hiện thấy trong cơ thể ba sư huynh đệ quả thực có dị thường, mọi người không ai chú ý tới thiên vũ. Y lui về phía sau hai bước, Sắc mặt cũng trắng bệch khó coi, một tay ôm lấy vị trí trái tim, đầu toát mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy, y bỗng nhiên xoay người quay đầu, thì pháp đuổi theo. Đám phệ linh hào chạy trốn kia, đồng thời ném lại một câu, đúng lúc giết chúng, mấy người còn thanh tỉnh quay đầu nhìn tới, ồ ồ cất tiếng gọi, lão Tam, gã muốn nói không cần thiết, có. Nhiều phệ linh hào như vậy chỉ dựa vào mấy người bọn họ là không giết được bao nhiêu, nhưng Thiên Vũ đã bất chấp tất cả đuổi theo đánh giết, Chi Linh đại thánh đang té ngã trên mặt đất đột nhiên thân thể lóe lên, hiện ra nguyên hình, đúng là một con phệ linh hào to lớn dài hơn một trượng, vài giáp dày đặc trên thân thể có màu đỏ sẫm, run rẩy cầm cập đẩy thân thể mình lên, phượng. Tàng Sơn nhìn cảnh này mà thấy đau răng. Không biết chi linh đại thánh này làm trò quỷ gì, rõ ràng đã có kiêng kỵ, hiển nhiên đã biết ở trong đám người có người có thể khắc chế mình, còn nói muốn làm thăm dò gì đó, thăm dò như vậy sao? Trong không trung đột nhiên xuất hiện hào quang vàng chói rực rỡ, trong nháy mắt liền chiếu sáng toàn bộ thiên địa, chói mắt giống như mặt trời. Hiện lên, mọi người híp mắt lại nhìn đến Nhìn thấy vô số vòng sáng kim sắc bay lượn xung quanh giá tiên, chỉ hơi chút ước lượng, liền biết có không dưới mấy nghìn vòng cái kim hoàn, liệt nhật. Kim hoàn, có mấy người gần như đồng thanh kêu lên, đồng loạt ki đầu lại nhìn về phía Phượng Tang Sơn, tựa như muốn được xác nhận, Phượng Kim Kỳ với khuôn mặt già nua bị ánh sáng vàng óng. Ánh rọi sáng, ông ta vừa nhìn liền biết đây đúng là tuyệt học, liệt nhật kim hoàn. của phương tộc, không có sai, hơn nữa cảnh giới và đẳng cấp thi triển ra rõ ràng cao hơn ông ta không biết. Bao nhiêu lần, tu vi của ông ta chỉ có thể cùng lúc thi triển ra 36 vòng kim hoàn, mà trước mắt lại là mấy nghìn vòng.